truyenaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện hắn với ta một chữ hận của tác giả cay tung giai truyện thuộc thể loại ngôn tình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu 12 tuổi nàng đã phải vào cung. Sư phụ nói với nàng, quy luật tất yêu dành cho nữ nhân của hoàng đế chính là cái chết, chết cả thể xác và tâm hồn. Sư phụ nói nàng hãy an phận làm cung nữ. Đó là cách an toàn nhất Phần 1.1 Sư phụ, sao lâu như vậy con co thấy hoàng thượng tới thăm người Hoàng thượng đã quên người rồi phải không? Mỹ nữ ngồi bên mỉm cười Nhẹ nhàng vuốt mái tóc nha đầu bên cạnh Nha đầu ngốc Nữ nhân của đế vương sớm muộn rồi cũng sẽ bị lãng quên mà thôi Cái còn lại đối với nữ nhân trong chốn thâm cung này chỉ là một trái tim khô héo Nha đầu bên cạnh không phục Nhảy bật ra khỏi ghế Chun mũi lại nói Con không tin, hoàng thượng người rất tốt, rất tốt, người rất rất tốt. Tại sao con thấy hoàng thượng tốt, mỹ nữ mỉm cười khi nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của nha đầu. Hoàng thượng nói con đáng yêu, người nói sau này sẽ để con trở thành thê tử của tiểu thái tử. Nhà đầu ngây ngô nói, tiểu tinh, sau này lớn lên, nếu còn muốn trở về với gia đình, thì hãy làm cung nữ. Con không muốn, sư phụ, con muốn lấy tiểu thái tử lúc ấy con sẽ được dùng, con sẽ dẫn gia đình vào sống ở đây. nha đầu tiểu tinh hất mạnh đầu, mái tóc dài mượt tung bay, đắc ý nhìn tuyệt sắc giai nhân trước mặt. hoàng thượng có chỉ, quý tần không biết giữ mình, làm ô trốn hậu cung, nay ban cho giải lộ trắng, khâm thử. thần thiếp tiếp chỉ, tại chủ long ân, vị nương nương đang quỳ bên dưới khuôn mặt không chút biểu cảm đáp. sư phụ đừng xa tinh nhi. Sư phụ ơi, nha đầu bên cạnh không ngừng kéo vạt váy của nàng, cả khuôn mặt đẫm nước. Đợi đến khi vị công công truyền chỉ rời đi, nàng ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt tiểu nha đầu. Hàng cảm giác cái chết này với nàng như là một sự giải thoát. Nhưng thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy không nỡ là tiểu nha đầu ngốc nghếch này. Giữa trốn thâm cung lạnh lẽo, ai sẽ là người che chở cho a đầu này khi nàng rời đi? Nàng dịu dàng nói, tiểu tinh này, hãy nhớ kỹ lời sư phụ. Hãy an phận trở thành một cung nữ, sau này con sẽ được rời khỏi hoàng cung gặp gia đình, nhớ lấy. Nói rồi nàng ta từ từ đứng dậy, đem giải lụa trắng hoàng thượng ban đi vào trong, tiểu A đầu hoàng hốt cất tiếng gọi, Sư phụ, người đừng bỏ tinh nhi, xin người hô hu. đinh công công, dẫn nha đầu này ra ngoài đi, tới lúc ta được giải thoát rồi. Nha đầu Cuộc đời này ta không hối hận vì đã được gặp chàng, chỉ hận không thể cùng chàng cao chạy xa bay tới chân trời. Sau này, nếu có thể giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện, thì con hãy giúp đỡ những đôi uyên ương trong trốn hoàng cung này. Hạng lang, thiếp đi cùng chàng đây. Sư phụ, tài nhân thực chất chỉ là cái danh hão. Tiểu chủ, người không sao chứ. Tiếng tiểu lan làm ta tỉnh giấc, thì ra là mơ. Có lẽ câu chuyện của quá khứ khiến ta không sao quên được Tỉnh dậy thì đã thấy gối ướt đẫm Năm 12 tuổi, gia đình nghèo khó Ta đã bị bắn vào Hoàng Cung Lúc ấy cứ nghĩ rằng vào Hoàng Cung rồi Cha mẹ sẽ không phải khổ Ta cũng có thể có cuộc sống tốt hơn Nào đâu biết rằng cung cấm vốn là nơi người tốt thì ít mà kẻ nham hiểm thâm độc thì nhiều Ông trời không ngờ yêu ái ta Giúp ta được gặp quý tần nương nương Trở thành đồ đệ nhỏ bên cạnh người Nương nương lúc ấy đang được hoàng đế sủng, Vì vậy ta cũng ngửi lây may mắn của người Ta được sống thoải mái trong hoàng cung Khác hẳn những a đầu cùng tuổi Thế nhưng trong cung cấm này Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi Nhất là tình cảm của con người Quý tần nương nương rồi cũng thất sủng, Ta ngày ngày ngồi trong lòng nương nương Cả hai hướng ra phía cửa chờ đợi hoàng thượng Cứ chờ đợi như vậy cho tới khi nhận ra tầm cung này sớm đã bị quên lãng Sư phụ ta ngày ngày vẫn nở nụ cười như đóa phụ dung mà trò chuyện với ta, dạy ta viết chữ, nhưng mãi tới sau này mới hiểu. Nụ cười của người ngày ấy hàm chứa cả đau thương, cả uất hận, duyên phận trơ trêu. Đến khi niềm tin vào tình yêu của người bột tắt thì một nam nhân xuất hiện. Ngày ấy ta cũng rất thắc mắc vì sao trong nội cung này lại xuất hiện một nam nhân không phải hoàng đế. Mãi sau này ta mới biết, sư phụ quấn trí đã tìm cách tự tử. Nhưng may mắn thay người gặp một cấm vệ binh đang đi tuần, hai người này sinh tình cảm. Tình yêu ấy cuối cùng vẫn không thể vượt qua được những bức tường to lớn mang tên tử cấm thành từ bao đời nay. Hoàng đế dù có trăm ngàn phi tần nhưng vẫn là một kẻ ích kỷ, tự tôn thái quá. Dù đã lãng quên vô số nữ nhân của mình, ông ta vẫn không cho phép họ tơ tưởng đến nam nhân nào khác ngoài mình. Vì vậy sư phụ ta bị ban cho giải lụa trắng. Có phải may mắn hay không? Ta cũng không rõ, chỉ là sau đó ông ta chợt nhớ tới nha đầu hay hát hay cười như ta Bèn ban cho ta đặc ân trở thành tài nhân bị nhập giai sao Ta còn nhỏ như vậy, đương nhiên là không thể trở thành tài nhân của ông ta Mà hoàng thượng muốn quan nữ đào tạo ta để sau này có thể trở thành tài nhân của tân hoàng đế Năm nay ta đã 17 tuổi, những quy tắc trong hoàng cung cũng đã thông thạo, bản tính cũng thay đổi Từ một A đầu ngốc nghếch cái gì cũng mơ hồ Ta trở nên ít nói, nói đúng hơn là thận trọng trong lời nói của mình. Ta không ngừng tự nhủ, sư phụ đã đi rồi, ta chỉ còn biết cách thu mình, bảo vệ bản thân mình thật tốt. Hoàng thượng băng hà, tin tức nhanh chóng truyền khắp tử cấm thành, rồi theo đà lan ra khắp đất nước. Cũng nhanh chóng như cái tin ấy, Thái tử diệu thần lên ngôi hoàng đế. Thái tử diệu thần là con của Minh Hoàng hậu, nghe nói hắn ta mới trở về hoàng cung, trước đây ngao du bên ngoài. Gọi là ngao du chắc cũng chỉ là đánh lừa các nước khác. Hắn ta thực chất là đi đến các nước hùng mạnh để xem xét chính trị ở đó. Và cũng có thể là làm nội gián cho phụ hoàng hắn ở đây. Giờ hắn trở về làm hoàng đế. Thần tử đương nhiên không có ý kiến. Bất ngờ hơn cả. Hắn quyết định chọn liên ninh công chúa của viêm quốc làm hoàng hậu. Thái giám cung nữ trong hậu cung xưa nay chẳng biết gì tới chính sự. Vậy mà gặp phải đề tài này thì ai nấy đều bàn tán sôi nổi. Ta hiếu kỳ hỏi tiểu Lan, em cười khi nói, tiểu chủ sau này làm chủ nhân thì những chuyện như vậy quan tâm một chút cũng đúng. Lan Nhi nghe nói nước viêm ấy là một đất nước hùng mạnh, vị công chúa ấy cũng là tuyệt sắc giai nhân, ngoài cầm kỳ thi hỏa còn văn thao võ lược. Ta ngạc nhiên, như vậy thì nàng ta với tân hoàng thượng quả thật xứng đôi, sao ta nghe giọng điệu thái giám cung nữ lại có vẻ bất bình như vậy. Tiểu Lan thở dài, đúng là nàng ta tài hoa thật. Nhưng nghe nói đã từng làm thái tử phi của nước Tùy sau còn nghe nói nàng ta bị phế và đưa trở lại quê hương Ta còn đang ngạc nhiên thì Tiểu Lan lại nói tiếp Nghe đồn thái tử chúng ta gặp nàng ta ở nước Tùy Chắc lúc ấy người đang trà trộn vào trong hoàng cung mà quen nàng ta Ta chợt nghĩ ngợi Một nữ nhân tuyệt vời như vậy cớ gì lại phải chịu nhiều thị phi Tiểu Lan lại tiếp tục nói không ngừng Thái tử phi của nước Tùy bây giờ chính là tỷ tỷ tốt của nàng ta Nghe nói là con của một vị quan nhất phẩm trong chiều nhà viêm Xoay quanh chuyện nàng ta lấy thái tử nước tùy Mọi người còn đồn đại nàng ta dùng thân phận ép vị thái tử kia lấy mình Còn chàng thái tử kia thì lại yêu cô tỷ tỷ ấy Theo em suy đoán thì có lẽ vị thái tử này rất ghét nàng ta Nên mới phế danh hiệu của nàng ta chứ Tiểu chủ à, nữ nhân thủ đoạn như vậy Làm sao có thể trở thành hoàng hậu của Lý Quốc ta chứ Ta hơi lắc đầu, nữ nhân trốn hậu cung luôn thủ đoạn, đang tâm cướp đi người mà tỷ tỷ mình thâm thương trộm nhớ. Nhưng dù sao đấy không phải là vấn đề nên bàn luận nhiều. Ta nhắc nhở Tiểu Lan, Tiểu Lan đừng nói năng bừa bãi, nếu quả thật nàng ta là người như vậy mà Hoàng thượng chúng ta vẫn quyết tâm lấy. Chứng tỏ vị Hoàng thượng này chẳng tốt đẹp gì, em tốt nhất đừng nên bàn tán nhiều, kẻo đến tai Hoàng thượng thì mang hòa sát thân đấy. Tiểu Lan nghe ta nói xong thì lè lưỡi cười trừ Em cũng biết mấy chuyện này không phải là chuyện bọn nô tài chúng em nên bàn luận Em cũng chỉ dám nhiều chuyện với tiểu chủ thôi Sau này nếu tiểu chủ có làm quý nhân thì cần biết được đối phương là người như thế nào Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng Ta thở dài, ta ước mình chỉ là một cung nữ Bất giác nói ra lời này ta thấy nhớ sư phụ vô cùng Ngày ấy người nói ta tốt nhất nên trở thành cung nữ Ta còn cho rằng sư phụ chỉ nói đùa mà thôi. Bây giờ ngẫm lại mới rõ ý tứ của sư phụ. Tài nhân bị nhập dai như ta. Nếu may mắn được chọn làm tài nhân thì không nói. Nếu không được chọn thì cả đời chỉ biết sống trong tự cấm thành. Vĩnh viễn đừng mong gặp lại người thân. Đến khi hóa thành các bụi thì cũng chẳng thể ra bên ngoài vùng vậy. Nói cho cùng thì nơi cuối cùng của ta chỉ là cái giếng khô đầy giấy những oan hồn mà thôi. Người xưa nói tiếng lành đồn xa. Ản thân ta lại thấy tiếng lành nếu đồn xa trục giảm thì tiếng xấu đồn xa cả ngầm giảm. Tơ hân thế của vị tân hoàng hậu nhanh chóng lan truyền khắp cả nước, quần thần phản đối kịch liệt, nghe nói không ít trung thần đã thẳng thắn can gián hoàng thượng. Họ làm vậy đương nhiên là vì lợi ích quốc gia, hoàng đế mới đăng cơ, đất nước phần nào vẫn chưa ổn định, sợ rằng sau khi lập liên minh công chúa thì dân chúng không phục. Đất nước át sẽ loạn. Hoàng thượng đương nhiên không chịu từ bỏ, mà càng như vậy càng khiến nhân dân suy nghĩ. Bởi xưa nay quan niệm một vị hôn quân luôn là không chịu nghe lời can gián, rồi hôn quân chính từ đam mê tử sắc mà ra. Dân chúng liệu rằng có không nghi ngờ vị tân hoàng đế này có phải là hôn quân hay không? Tiểu Lan nghe tôi phân tích mà mắt mở to ra hết cỡ, cuối cùng vỗ tay reo, Lan Nhi thật không ngờ tiểu chủ lại am hiểu chính sự. Người có phải đã từng đọc qua cái gì mà thuật trị quốc đúng không ạ? Ta cười, cốc nhẹ đầu tiểu lan, ngốc, vận nước như vậy, người bình thường cũng có thể nhận ra, Tại em ngày thường không chịu chăm chỉ đọc sách mà thôi. Trong lòng ta cũng thầm nhủ, nếu hoàng thượng thật sự yêu vị công chúa ấy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cách khiến thần dân lý quốc chấp nhận, nhược bằng hắn chính là hôn quân trong những câu chuyện ta đã đọc. Thì hắn sẽ chỉ biết đàn áp trung thần bằng quyền uy của mình mà thôi, vị hôn quân như vậy thì cớ gì cần trung thần bên cạnh. Suy nghĩ của ta đối với chuyện này cuối cùng vẫn là, kết quả cho dù thế nào, đối với người trong cuộc cũng là hoàn toàn xứng đáng. Chuyện được phát tại website chuyentaudio.com Không ngoài dự đoán của ta, chẳng mấy chốc tin tức truyền khắp Hoàng Cung. Ta được Tiểu Lan thông báo một tin cực kỳ bất ngờ, liên minh công chúa dùng y thuật chữa bệnh cho khắp thải dân chúng trong thành. Bất kỳ ai có bệnh gì đều có thể đến tìm công chúa, thuốc thang sẽ do hạ nhân của nàng ta lo liệu. Ta cũng biết rằng với thân phận của nàng ta, chắc chắn khi đến Lý Quốc sẽ mang theo không ít châu báo bên mình, nhưng không nghĩ rằng chỗ châu báo ấy có thể lo đủ thuốc thang cho toàn thành. Hành động này của nàng ta quả khiến ta phải suy nghĩ lại, nữ nhân như vậy. Liệu có phải là người tàn độc bất chấp tình thân hay không Tiểu chủ, Lan Nhi có ý này Người không phải mắc chứng mất ngủ sao Chúng ta tới chỗ nàng ta khám bệnh bút thuốc được không ạ Ta giả vờ lường con bé Triệu chứng vớ vẩn của ta mà em cũng coi là bệnh à Ta tự biết cơ thể mình như thế nào Em xúi ta như vậy khiến ta cảm thấy mình là kẻ cơ hội đấy Tiểu Lan nhanh nhỏ Tiểu chủ à đấy chỉ là có bệnh thì vái tứ phương thôi ạ Ta biết ý em vốn không phải muốn ta đi khám bệnh Thì tiểu chú không phải cũng nên tiếp xúc qua với vị nương lương sẽ thống lĩnh hậu cung sau này sao Có lẽ lời tiểu lan đúng Đến tiểu A đầu này cũng đoán được trước kết cục Ta cũng hiếu kỳ muốn xem vị công chúa cao quý đó là người như thế nào Sáng hôm sau ta mới nhận ra Trong cung không chỉ mình tiểu lan lôi kéo ta ra ngoài Mà rất nhiều cung nữ thái giám cũng đang xếp hàng chờ đến lượt ở cửa chính bắc Chờ rất lâu ta mới được vào bên trong trứng gặp vị công chúa khiến toàn dân nước Lý bàn tán Nàng ngồi thư thái bên chiếc bàn kê đơn thuốc Khuôn mặt kiều diễm đoan trang Nàng không ăn mặc cầu kỳ như những quy tắc trong cung Chỉ đơn giản mặc y phục màu xanh lam Giữa cái nóng nực của Lý Quốc Hình ảnh nàng hiện ra trước mắt lại khiến ta quên đi cái oi bức ấy Ta có cảm tưởng như may mắn được đưa vào thần giới Nơi mà mọi cảm xúc thì nổ ái ố đều rất trở nên vô hiệu Nếu phải gọi tên cảm xúc của ta lúc ấy, chỉ có thể nói rằng, ăn nhàn. Tiểu thư, mời ngồi. Ta thật sự ngưỡng mộ phong thái của nàng ta. Giọng nói không nặng không nhẹ, chậm rãi bình thản. Từng âm thanh cũng khiến một nữ nhân như ta mê mẩn. Ta vô thức tiến lại gần ngồi lên ghế, đưa tay ra cho nàng bắt mạch. Ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt lên mạch của ta, cảm giác dịu êm vô cùng. Ta bất giác bật ra câu hò... Công chúa lớn lên trong hoàng cung, chẳng nhẽ lại không rõ chuyện nữ nhân trốn hậu cung không nên xuất đầu lộ diện. Nàng ta vốn không vì câu nói của ta mà để tâm, mỉm cười nói, quan điểm đó vốn chỉ đúng trong một vài trường hợp. Có những lúc nếu quá áp đặt lên con người thì chỉ khiến người đời cảm thấy cổ hủ mà thôi. Tiểu thư à, bệnh của cô không vấn đề gì, chứng mất ngủ chỉ là do hay suy nghĩ mà ra thôi, chỉ cần trụ... Chủ... Ý điều chỉnh tâm tình thì át sẽ khỏi Nàng ta tiếp tục nói Ta cũng biết rõ nguyên nhân Nhưng sau khi nghe nàng nói lại thêm phần bội phục Nàng từ đầu đến cuối đều Không hỏi về căn bệnh mà ta mắc phải Vậy mà chỉ cần bắt mạch Có thể đoán ra được cả nguyên do Cả triệu chứng Nữ nhân hoàn hảo như vậy Trên đời này ta khẳng định chỉ có duy nhất mình nàng Ta cất tiếng hỏi Kinh thành vốn là trốn đô thị phồn hoa Dân chúng hưởng hoàng ân mà nhà nhà cơm no áo ấm Công chúa chọn kinh thành làm việc thiện há phải ổn phí Không biết công chúa có nghe qua vùng thiểm Tây của Lý Quốc chúng tôi gặp hạn hán Dân chúng đói khổ hay không Chi bằng thay vì khám bệnh ở chốn này Công chúa giúp đỡ họ một chút thì lòng thiện của công chúa sẽ càng được Lý Quốc chúng tôi cảm phục Ta nói mà trong lòng không khỏi thấy xót xa Thiểm Tây nghèo khổ ấy Ngày còn là một nha đầu chưa hiểu chuyện Ta đã biết nó đói nghèo Nay lại gặp phải cảnh hạn hán Đến bao giờ dân thiểm Tây thuê ta thoát khỏi sự nghèo đói đây? Công chúa lần này chính thức quay ra nhìn ta, ánh mắt ấy ấm áp vô cùng. Nàng nói, chính vì nhiều người nghĩ rằng ngay dưới chân thiên tử, nhân dân ắt ấm non nên đôi khi lơ là Và lại chỉ cần có lòng thiện, thì nhìn đâu cũng thấy việc mình nên làm. Ta đương nhiên biết thiểm Tây là nơi nghèo đói, nên ngay từ khi mới tới ta đã phái người đi tới đó giúp đỡ quan viên giải quyết nạn đói. Tiểu thư đây hẳn là am hiểu chuyện quốc kêu yên phải chăng là tiểu thư danh giá của vị quan nào trong chiều. Ta cười đáp lại, thật hổ thẹn, không ngờ công chúa đã suy tính kỹ càng. Tiểu nữ thật là múa dìu qua mắt thợ, tiểu nữ chỉ là cung nữ hầu hà quý phi trong cung thôi. Từ nãy đã làm phiền công chúa nhiều rồi, tiểu nữ xin cáo lui. Ta bước ra khỏi trướng, trước đây luôn tự bình là người thông hiểu thế sự, biết tiếng biết thoái. Hôm nay gặp nàng mới cảm thấy mình vẫn chỉ là một tiểu nha đầu suy nghĩ non nớt Thế sự vốn dĩ chưa hiểu biết được bao nhiêu Tiểu Lan thấy ta bước ra thì vội vội vàng vàng chạy lại họt bao nhiêu thứ khiến ta lắc đầu ngán ngầm Nàng liên tục hỏi ta cô công chúa ấy xinh đẹp như thế nào, nói chuyện như thế nào, so với ta thì sao Khiến ta vô cùng đau đầu, vừa bực vừa buồn cười Ta hỏi Thế sao em không tự vào bên trong xem nàng ta như thế nào Tiểu Lan lại diễn ngay cái điệu bộ ngố ngố của nàng ra. ngãi đầu nhìn ta, em cũng muốn lắm, nhưng nếu không có bệnh mà cũng vào gặp công chúa, lại không biết nói chuyện thế nào thì ngại lắm ạ. Nhìn cái mặt Lan nhi thổn ra khiến ta không nỡ dập tắt hy vọng của em. Ta nói, trên đời này, ngoài sư phụ của ta, thì chỉ có liên Ninh công chúa mới xứng danh là nữ tử tuyệt vời nhất thiên hạ. Tiểu Lan á lên một tiếng rõ to, rồi chép chép miệng. Lan Nhi cứ tưởng rằng Tinh tiểu chủ tử đã cụ non lắm rồi, không ngờ bây giờ mới biết tiểu chủ chỉ là tiểu cụ non. Còn đại cụ non thì chắc là dành cho nàng Liên Ninh rồi. Ta phì cười, cốc một cái rõ đau vào đầu nàng rồi nói, phải nói là ta tiểu mỹ nhân, còn Liên Ninh công chúa là đại mỹ nhân chứ. Nói rồi cả hai chúng ta cùng ôm bụng cười. Quả nhiên chỉ trong vòng 2 tháng, Liên Ninh công chúa được lòng dân chúng khắp kinh thành. Rồi lan ra khắp cả nước, dân chúng ai lấy đều không ngước khen ngợi công chúa, và thế là quan lại trong chiều không còn ai có ý kiến về ngôi vị hoàng hậu của nàng ta. Mùng 5 tháng 7, nàng ta được chính thức sắc phong làm viêm hoàng hậu, kéo theo đó hoàng thượng phong phi tần một loạt người trong hậu cung. Tất nhiên những tài nhân bị nhập dai như chúng ta cũng được tấn phong làm tài nhân, nhưng chỉ là điểm nhị vẽ xương. Cảm tưởng Hoàng thượng sắc phong cho nữ nhân trong hậu cung chỉ khiến người ta cảm giác người cũng như những vị hoàng đế từ xưa đến nay. Trăm ngàn giai lệ, ai cũng có cơ hội được dùng. Thế nhưng ta biết rằng, Hoàng thượng chỉ là muốn che giấu tình cảm, muốn bảo vệ nữ nhân duy nhất của mình viêm hoàng hậu. Không biết có phải gọi là may mắn hay không, ta được nằm trong số tài nhân được sắc phong. Nương nương, mau lên, để Lan Nhi giúp người trang điểm. Người thật may mắn à nha. Được sắc phong làm tài nhân, sau này Lan Nhi và người không phải chịu khổ nữa. Tiểu Lan lúc này hẳn đang vui sướng. Nhưng ta lại khác, ta cảm thấy cô độc vô cùng. Phu quân tương lai của ta không giống những vị phu quân bình thường. Chẳng là đế vương, là người chỉ vì cả một đất nước. Ta vốn đã nhìn thấy tương lai của mình, đã nhìn thấy tương lai giống sư phụ của mấy năm về trước. Lặng lẽ nhìn ngắm bốn mùa trôi qua cho tới khi nhắm mắt. Nếu nói rằng điểm ta yêu thích nhất ở Diệu Thần, ta chỉ có thể nói, ta ngưỡng mộ bởi hắn quyết tâm cả đời bảo hộ một nữ nhân duy nhất là Viêm Hoàng Hậu. Chỉ cần hắn chỉ yêu mình nàng ta, ta tất được an ủi phần nào, bởi sẽ không phải đau lòng vì đế vương như sư phụ đã từng phải chịu. Đã một tháng trôi qua kể từ khi ta trở thành tài nhân. Cuộc sống của ta ở đoan trường cung cũng không vì thế mà thay đổi nhiều. Nhưng dù sao thay đổi khiến ta thích nhất chính là bớt đi những bài học khi còn là tài nhân bị nhập dai. Nhưng thiếu những bài học ấy, ta lại cảm thấy không có việc gì làm. Suốt ngày chỉ biết đứng lên rồi ngồi xuống. Khi chán quá thì đem giấy ra vẽ tranh. Nhưng mỗi lần vẽ là lại cảm thấy hổ thẹn Bởi vì ta vẽ tranh rất xấu. Tô nữ quan trước đây luôn chê trách ta điểm này vô cùng dở. Lúc ấy ta thường cười trừ. Cảm thấy bà ta nói hơi quá, nhưng bây giờ có thời gian một mình, ngẫm lại bà ấy nói không hề sai. Tiểu Lan vẫn bát nháo như trước, nàng kết thân với không biết bao nhiêu thái giám cung nữ. Có vẻ như cung nữ thái giám rất yêu quý nàng ta, nên lúc nào trở về, nàng ta cũng kể cho ta mẩu tin nhỏ ở cung khôn thái, hiện càng thành sao. Ta biết nàng ta là quan tâm ta, là lo cho tương lai của ta, nhưng quả thật với ta. Từ ngày Sư Phụ nhận lấy một kết cục bi thảm như vây, ta đã mất niềm tin với Bậc Đế Vương. Trước khi Thái Tử Diệu Thần lên ngôi Hoàng Đế, ta đã nghĩ rằng Hoàng Đế vốn chỉ xem nữ nhân như trò tiêu khiển mà thôi. Nữ nhân bên cạnh sớm muộn gì cũng trở thành một con búp bê cũ nát, rồi sẽ mãi bị lãng quên. Vì vậy ta cảm thấy nếu trở thành con búp bê như vậy, ta thà tự diệt còn hơn để kẻ khác nắm mạng sống của mình. Rồi sau khi Thái Tử Diệu Thần lên ngôi... Ta nhận ra hắn ta thật sự yêu viêm hoàng hậu, mọi thứ hắn làm, chỉ cần tinh ý có thể nhận ra đều là vì hoàng hậu. Thế nên suy nghĩ trước đây tạm được bỏ qua một bên, thay vào đó ta cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Bởi vì dù sao thì hắn cũng là một nam nhân thực thụ. Ta chấp nhận trở thành vị tài nhân hờ, chấp nhận chính thức từ bỏ những suy nghĩ liên quan đến hoàng đế. Ta cũng đã nhiều lần kêu Tiểu Lan đừng chạy khắp nơi hỏi thăm nữa. Ta giải thích với nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng có vẻ nàng nghe không lọt Lại còn làm nàng tưởng rằng ta vì quá ưu ớt mà có những suy nghĩ bi quan như vậy Lại càng năng đi hỏi thăm Ta cuối cùng cũng bất lực Dù sao sự im lặng của đoan trường cung cũng không thích hợp với người năng động như nàng Thôi thì để nàng chạy khắp nơi cũng tốt Không phải chịu cảnh như ta Hôm nay trời đẹp hơn Thu cũng đã đến Ta cảm thấy tâm tình tự dưng tốt hơn mọi khi Liền đánh bạo cầm bút lên vẽ Có lẽ hôm nay thoải mái, nên bức tranh ta vẽ vô cùng sinh động, đến bản thân ta cũng phải bất ngờ. Trong tranh là một đám nhỏ đang ngồi nhặt lá vàng rơi, đứa nhủng người đứa bò dạp ra đất, nắng không gay gắt mà vô cùng hòa hợp, chiếu lên từng khuôn mặt hạnh phúc của lũ trẻ. Bao bọc lấy lũ trẻ chính là một cây cổ thụ to lớn cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi của thiểm Tây. Ta bật cười, đó là tuổi thơ nhặt lá chơi bán hàng. Ta nhớ ngày đó ta luôn tranh làm người bán bánh bao nhân thịt, bởi ngày ấy đối với thiểm Tây mà nói bánh bao nhân thịt là một điều xa vời. Nên ta nghĩ nếu ta là người bán hàng thì át hẳn sẽ được là người ăn nhiều nhất, ăn mà không mất tiền. Bức tranh duy nhất do chính mình vẽ khiến ta hài lòng, ta bèn đề thơ vào góc phải bức tranh.